Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy không? Cho nên vấn đề khổ không có liên quan gì tới tuổi cả Không tới ngày sanh tháng đẻ Không có liên quan Xin lỗi nhanh đây là Dược Thảo nói theo suy nghĩ của việt Thảo Đương nhiên tôi nói điều này sẽ đi ngược lại với hàng triệu triệu triệu những người khác đang tin tưởng rằng vào những cái con tí sủ dần mẹo thình tị ngõ mùi thân giàu tức hợi theo 12 cái con đó và coi bói hàng ngày Tôi nói câu này có thể đụng chạm nha Nếu Nếu người Việt Nam chúng ta Đừng mê tín Đừng mê tín vào những cái coi bói đó Vào cái tuổi như là cháu ở đây Ôi chà nước Việt Nam mình khá hơn nhiều Khá hơn nhiều Dân trí cao lắm Rồi nói chơi chút xíu cho vui cái Chừng bị rầy nữa Tôi nói chung tôi cũng là người Việt Nam nha Tôi nói chung thôi Chứ không phải là tôi ngồi ở hai ngoài Rồi tôi chỉ trích người Việt Nam mình không có yeah. Rồi Nếu cháu cho rằng cháu là tuổi thân, cho nên cháu mới bị người ta gạt lấy đất. Vậy thì biết bao nhiêu người khác hiện giờ đang bị gạt lấy đất, kể cả người bên ngoài, kể cả người trong dòng tộc, kể cả anh em với nhau, gạt nhau để lấy đất. Thậm chí đâm chém nhau cũng có, thì họ có phải tuổi thân không? Không phải. Cho nên vấn đề, cái hoàn cảnh của mình khi được sinh ra trong một gia đình như thế nào, ở nơi đâu. Rồi đưa đẩy mình nghèo, mình khổ có Bây giờ giải quyết thực tế nè Một là tiếp tục Ở lại trên cái miếng đất đó chung quanh có mồ mã đó Rồi vợ chồng, con cái Cùng nhau đi làm, sinh sống Dành dụm tiền bạc Để chuẩn bị một ngày nào ra đi Họ tiếp tục cho ở tốt Họ không cho ở, họ đuổi mình đi Họ lấy đất lại thì phải chịu Tại vì đất này cũng không phải của mình Của ông nội cho mà, nói một tiếng cho Hay là cha chồng bây giờ đồng ý nhưng mà không có làm giấy tờ gì hết. Mình xin làm giấy tờ đi, xin làm thẻ đỏ, chưa chắc người ta cho. Người ta sẽ nói rằng cứ để tôi giữ đi người anh ba đó. Rồi sau này muốn cho tôi cho nó, còn khuya. Đó là một. Điều thứ hai, chuẩn bị tâm lý để mình rời xa miếng đất đó. Khi họ không cho ở hoặc là thấy không cần thiết. Nha. Nó có nhiều nơi để nương tựa và sống lắm, chứ không phải nhất thiết ở tại nơi đó đâu. Chỉ đơn giản như vậy. Và một điều nữa, nếu còn tiếp tục tin vào cái tuổi canh thân là cái tuổi khổ ải, thì không bao giờ cháu hay con ngóc đầu lên nổi. Mình phải vượt qua cái số mạng của mình. Tại vì khi mình quy định rằng mình tuổi canh thân sinh ra là khổ, là mình sẽ khổ suốt đời. Tại vì mình cho nó khổ mà. Có phải không? Đừng nghĩ như vậy nữa. Tìm cách dương lên, vợ chồng chí thú là làm ăn. Chuẩn bị dành dụm tiền bạc để mà ra ở riêng. Không thiếu gì chỗ để cho mình đương tự Chỉ đơn giản chỉ như vậy Và cảm ơn quý vị và các bạn Đã theo dõi phần tâm tình của Việt Thảo Đối với cháu ở đây Nhưng gì mà Việt Thảo nói với cháu ở đây Chỉ là cái suy nghĩ nhất thôi Mà nếu Việt Thảo trong hoàn cảnh đó Cũng sẽ làm như vậy Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam Kỳ thứ 497 Với phần tâm tình của thu bộ Và phần tư vấn của Việt Thảo Trong phần trả lời trong cuối Trong cuối